Các bạn thân mến, cuộc chạm chắn bất ngờ của quân ta đang chốt ở hang hòn tàu với địch đã khiến trung đội lính Mỹ bị tổn thất không nhỏ. Quân Mỹ vội vã rút lui và tính cũng nóng lòng lo cho anh em trong đại đội sống. Về tới đơn vị tính bắt gặp cảnh hoang tàn trơ trọi của các lán trại nơi đây. Anh không biết tính mạng của những đồng đội mình ra sao. Tuy nhiên, tính biết chính tên bồn đã chỉ đường cho lính mỹ tới nơi đóng quân của đại đội sáu vì anh phát hiện được mẩu giấy do chính bồn để lại kêu gọi anh em đầu hàng con đường rút lui của tính và anh em trong trung đội bây giờ chỉ còn lui về dốc bạt hẻo mà thôi may sao tới đây tính đã gặp lại được toàn bộ anh em và biết họ đã chuyển quân đi trước khi giặc tìm tới nên không có thương vong gì xảy ra với quân ta Cũng qua một đồng chí bị thương bên huyện Quế Sơn, Tính lại được biết thêm tin tức về út liễu. Sau đó ít hôm, Tính nhận được điện biểu dương của cục trưởng Trần Kiên và tiểu đoàn được bổ sung thêm một đại đội nữa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Mời các bạn cùng theo dõi. tiếng giầy đinh của tụi mẽo bước đi trên đá kêu lộp cộp lộp cộp một cơn gió bất chợt thổi qua khua và lá cây rừng chạm vào nhau nghe ràn rạt buồn mênh mang vân đến một hai ba bốn tất cả ba mươi mốt tên lính mỹ nhưng bỗng chúng đang đi chợt rừng lại dừng ngay trên phiến đá lớn đúng nơi tính và vân vừa ngồi ở đấy ban nãy Dừng ở đây thưa trung quý. Tiếng ngã phiên dịch người Việt nói với tên lính Mỹ đi bên cạnh. Quỳ cha hay là chúng muốn chốt ở đây thật. Dự đoán ban đầu của tính và vân tưởng như phá sản. Bây giờ lại có cơ sở trở thành hiện thực. Ý nghĩ đó làm vân lo lắng. Lại có tiếng trực thăng bay phành phạch từ xa vọng tới. Trên trời, những chùm pháo sáng trôi qua cửa hang. Tiếng lửa cháy nổ lèo xèo bắn ra nhiều tia xanh lét. Tên lính Mỹ đứng bên cạnh gã phiên dịch Silasilo một chàng. Hình như hắn đang hỏi một điều gì đó. Đúng là vậy. Gã người Việt nói với hắn. Khu vực này, cộng quân thường đi qua. Nếu mà phục ở đây, nhất định ngài cất được mẻ cá lớn thưa trung úy tên lính Mỹ bật lên tiếng cười, nghe nhằn nhạt. Ok. Vậy là phải đánh thôi. Vân nghĩ nhanh trong đầu, rồi mắt liếc nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Nhưng trong lòng Vân bỗng nóng gian gian. Tiểu đội đột dính trời, không biết tại sao giờ này vẫn chưa thấy nổ súng. Thời gian họ đi theo tính toán của Vân, lẽ ra đã qua từ lâu rồi chứ. Mã ơi, chúng đang làm chi rứa kìa. Một tên lính Mỹ bất ngờ tách ra khỏi đám đông, lùi lũi bước thẳng về phía cửa hang. Tìm Vân đập thùm thục, rồi tay anh từ từ nâng cao khẩu súng ngắn trỏ về phía trước. B41, Vân khẽ gọi. Người chiến sĩ hỏa lực nằm áp bên Vân đáp. Có, khi có lệnh tôi. Đồng chí bắn thẳng vào giữa đội hình địch một quả. Đơn vị chú ý, sau tiếng súng nổ, đồng loạt tung lựu đạn đánh bồi, rồi xông lên, tiêu diệt những tên còn sống sót. Nhưng khi chính trị viên tiểu đoàn Lê Vân chuẩn bị lệnh nổ súng, thì tên lính Mỹ đang đi bỗng đứng khựng lại, rồi hắn vạch quần ra đái tổ tổ như là một ống nước xả. Mà nói chưa, làm cho ông hết hồn. Vào thời điểm đó, ở dưới chân đồi phía đông bắc, súng cũng bắt đầu nổ ran. Tiếp sau là một tiếng nổ ầm, thổi bùng lên một cột lửa lớn đỏ rực. Đứng trong cửa hang, Vân nhìn ra, thấy trung đội Mỹ tụm lại và đưa tay chỉ trỏ về phía có ánh lửa. Gã phiên dịch người Việt nói như thế cộng quân bắn cháy trực thăng American rồi thưa trung úy. Cơ hội đến, vân đưa tay ra hiệu cho xạ thủ B41 siết cò. Tiếp theo, lựu đạn từ trong cửa hang tung ra vun vút, chớp lửa nhoáng nhoàng phủ lên những cây thịt to lớn cành càng ú ủ. Nhiều tên bị trúng đạn lăn xuống vách đá, miệng kêu ú ú hãi hùng. Từ cửa hang, vân và các chiến sĩ lao ra. Mấy tên lính Mỹ còn sống sót, kéo nhau chạy ngược lên chỗ ban đầu chúng vừa đổ quân. Tên lính đeo chiếc máy bộ đàm sau lưng, có cái cần anten như chiếc cần câu vắt vẻo, miệng đang cuống cuồng gọi đi đâu đó. vc vc vi si, vi Có tiếng súng B-41 nổ, kéo theo một vệt lửa dài như con rồng bay, cuốn quanh toán lính Mỹ đang dìu nhau chạy về phiến đá phẳng vẫn biết chắc chắn đó là viên đạn bắn xa của tiểu đội đột lên từ giếng trời trận đánh diễn biến quá nhanh và bất ngờ khiến trung đội lính mỹ không kịp đối phó phía đông bắc súng ta súng địch vẫn nổ ầm ầm cho đến sáng ngày hôm sau tính xuống đến đại đội sáu lúc hai mươi hai giờ khi đó đơn vị còn đang nháo nhào lo chạy chỗ giấu hàng Đại đội trưởng báo cáo, hiện chỉ còn có hai trung đội ở tại doanh trại. Một trung đội khác đang kẹt dưới đồng bằng, đã năm ngày nay vẫn chưa thấy lên. Lúc này, thời gian vô cùng khẩn trương do tính hợp đồng với chính trị viên vân. Dù thế nào, anh cũng phải quay lại hòn tàu trước khi trời sáng. Căn cứ vào quân số, tính quyết định lấy một trung đội của đại đội 6 rồi hành quân cấp tốc. Nhưng khi trung đội do tính chỉ huy Còn đang trên đường cơ động Về hướng hang hòn tàu Bất ngờ đụng ngay một đơn vị địch Tụm trên một khoảng đất trống Ở giữa chúng đốt đống lửa lớn Đang cháy rừng rực Một lát tính lại nghe Có tiếng trực thăng bay từ hướng đông tới Lượn quanh trên đầu Đơn vị lính Sài Gòn Trong bóng đêm nhập nhòa Tính vẫn nhìn thấy có vài ba thân người Nằm trên cáng Mấy bóng người khác Đứng dơ cao một mảnh vải trắng Nhìn lên bầu trời vẫy vẫy Thì ra Chúng đang xin trực thăng đáp xuống Đưa tụi lính tử trận đi về đâu đó Chiếc trực thăng nhận ra ánh lửa Và cờ dưới đất vẫy Liền hạ thấp độ cao Cách chỗ tính đứng chừng 50 mét Để em Em thịt chúng thủ trưởng nhé. Một chiến sĩ nói giọng bắc thấy ngon, nài nỉ, xin tính bắn. Nhưng anh gạt phát nói với người chiến sĩ, Đừng giết kẻ đã chết. Khi chiếc trực thăng chất đầy một ruột người chết và những kẻ bị thương ì ạch lắc mình bay lên khỏi mặt đất, bây giờ chỉ còn lố nhố mấy chục tên lính Sài Gòn. Nếu tính đánh, anh có thể tiêu diệt được nhiều tên địch khác, nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua. Vì anh sợ thời gian về hang hòn tàu không kịp. Họ tiếp tục đi qua thung rẻ, vượt đồi bằng lăng. Khi chỉ còn cách hang hòn tàu vài trăm mét, đột nhiên nghe tiếng súng B-41 nổ. Tiếp theo là tiếng lựu đạn rộ lên, nghe như pháo tết. Ba phút sau, lại nghe tiếng nổ một quả đạn B-41 khác. Đứng xa thế, nhưng tính vẫn nhìn thấy một đường lửa đỏ lừ. Bay từ trên đỉnh núi cắm xuống Tính sững người Trách chính trị viên vân Trà nội lạ Đã hợp đồng như vậy Sao còn nổ súng trước Thế giờ sao thủ trưởng Một chiến sĩ đi bên hỏi Tính đáp Đánh tiếp Đội hình dàn hàng ngang Đang tiến lên Lại nghe có tiếng trực thăng bay Từ phía sau lưng phành phạch lướt tới Tính ngửa mặt nhìn lên một chiếc sạt ngang trên đầu lộ cái bụng to phè nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ chúng định làm chi tiết đây tính tự hỏi chiếc trực thăng đảo hai vòng quanh cửa hang hòn tàu thấp giạt ngay trước mặt tính cái bụng của nó ưỡn ra như con thuyền ngon ăn quá tính dương súng ak rồi nã một loạt vào hắn nhiều tia chớp lóe ra từ cái bụng sau đó là một tiếng nổ kéo khối lửa lớn đâm sầm xuống vách núi rừng đêm lại phủ lên một màn đen chết chóc trên bầu trời vù qua tiếng cú kêu nghe đến rợn người quay về đơn vị tính dự cảm đúng khi trung đội rút lui về đến vị trí đóng quân của đại đội sáu thì trời vừa hửng sáng nhưng không còn ai ở đó lán trại đã bị thiêu cháy thành tro tàn một trận mưa pháo tiếp sau đó dội xuống quanh khu vực hòn tàu sang ngày hôm sau cuộc hành quân của địch vẫn còn tiếp tục chúng tăng cường thêm hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn năm của sư đoàn hai bộ binh cùng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng quần nát vùng ven dưới chân dãy núi hòn tàu rất may địch đông như thế Nhưng chúng vẫn không phát hiện xa nơi đóng quân của tiểu đoàn vận tải của Huỳnh Tính. Vậy là điểm đóng quân của đại đội 6 đã bị địch san phẳng. Số phận của trung đội bảo vệ khu vực kho, khi Tính rút đi một trung đội cơ động, tiến đánh giải nguy cho hang hòn tàu, hiện cũng chưa biết ở đâu. Nhưng điều làm cho Tính ân hận nhất là lúc đồng chí trung đội trưởng trung đội 2, Yêu cầu được đánh tiêu diệt tụi lính Sài Gòn Ở trạng cây trống Sau khi chiếc trực thăng đổ xuống lấy xác chết xong rồi bay đi Bây giờ tính mới hiểu Chính tụi lính này nhờ sống sót Để tiếp tục hành quân đánh vận đại đội 6 sau đó Tính đứng sững người Nhìn những đống cho tàn Mà nước mắt không sao kịp nổi Tính cùng các chiến sĩ Bộ đi tìm từng góc hầm bờ đất gốc cây, mong sao còn thấy ai đó trong số anh em mình có bị hy sinh hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có một dấu vết gì để lại. Đang buồn, chưa biết tính sao, chợt nghe tiếng một chiến sĩ gọi giật. "Thủ trưởng ơi, lại đây xem này." Tính vội vã đến nơi, nhìn thấy một mảnh giấy vỏ bao thuốc lá ruby, lộn mặt trắng bên trong ghi vào thân cây rừng trên tờ giấy đó có những dòng chữ viết bằng bút bi gửi anh em cán binh cộng quân tôi là bồn trước đây từng công tác tại tiểu đoàn một trung đoàn một của ông huỳnh độ tôi may mắn đã trở về với chánh nghĩa quốc gia nay trở lại đây xin có vài lời được nói với anh em bạn hữu anh em Không nên tiếp tục theo con đường tội lỗi nữa để đổ máu vô ích vì những người cầm đầu Cộng sản Bắc Việt. Hãy quay về với Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa như tôi. Anh em sẽ được Chánh phủ đối xử khoan hồng nhân đạo, được hưởng một cuộc sống an nhàn sung sướng. Chào anh em. Hẹn có ngày được gặp anh em. Bồn. Thằng bồn! Trời đất! Tại sao mình lại ngăn anh em không cho nổ xuống lúc đó nhỉ? Vậy là thằng bồn đã lên đây. Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới thông thạo địa hình các cửa khẩu của ta lên xuống đồng bằng. Tính tự giàn vặt mình lần nữa. Có tiếng pháo nổ rầm rầm. Ở phía hang hòn tàu làm tính như bừng tỉnh. Con đường rút của tính và trung đội bây giờ chỉ còn lui về dốc bà thẹo mà thôi. Ở đó, có một cái hang tự nhiên cũng khá rộng. Anh biết được cách đây không lâu do Quảng và Việt trong đoàn phái viên của cục hậu cần chỉ. Đường từ đây tới đó lại không xa. Nghĩ tới nghĩ lui, tính quyết định đưa trung đội đi về hướng ấy. Tám giờ sáng, họ đã về đến dốc bà thẹo. Úi chào ôi, thật là bất ngờ và vui khôn xiết. Toàn bộ trung đội 3, trung đội 1 đi đồng bằng mấy ngày hôm nay, không bắt được liên lạc, cũng đã về ở đây. Gặp nhau vui buồn rôm rà. Tính mới biết, vào cái thời điểm anh và một trung đội cơ động về hướng hang hòn tàu, khoảng một giờ sau, địch lần theo suối cạn đến được đơn vị. Nhưng khi chúng đến được đại đội 6, Anh em đã chủ động hành quân trước đó chừng 30 phút đồng hồ rồi. Còn trung đội ở đồng bằng làm sao về chậm vậy? Tính sốt ruột hỏi. Trung đội trưởng trung đội 1, người cao khèo, mấy hôm đi vất vả càng gầy nhom, mắt nhìn sâu hun hút, nói giọng bắc trả lời tính. Trung đội em xuống được một hôm thì gặp địch càn, đành phải rút hầm, nằm lại xóm thượng gần dốc đồi móc, May nhờ có bộ đội trung đoàn 31 đánh địch mới mở thông đường thoát lên. Đêm qua, chúng em về gần đến đơn vị. May gặp tiểu đội đánh chặn phía sau của đại đội. Cũng đang trên đường rút về đây, thế là cùng nhập đoàn. Tính thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, đại đội 6 đến giờ phút này đều bình an. Nhưng rồi, một nỗi lo khác lại ập đến. Tình hình ở hang hòn tàu không biết bây giờ ra sao. Câu chuyện khi còn đang giang dở, chợt bên ngoài cửa hang, thấy xuất hiện có hai người dìu nhau đi tới. Ai đó? Tiếng người chiến sĩ đứng trực gác canh ngoài cửa hỏi ra. Không có tiếng đáp lại, nhưng lại nghe có tiếng người rên. Rồi may có ai đó đã nhận ra họ. Nói, người bên huyện. Mấy chiến sĩ ùa ra phía cửa, đỡ hai người đi vào trong hang. Nhanh lên! Họ bị thương rồi. giọng một người chiến sĩ kêu thảng thốt. Đúng là cả hai người lạ đều bị thương. Người nhẹ dìu người nặng cố lết được về đây. Máu họ chảy đầm đìa làm áo quần ướt sũng. Ngồi nghỉ một lát để lấy lại sức. Người bị thương nhẹ chỉ vào người đang nằm bất tỉnh rồi nói. Chúng tôi bên huyện Quế Sơn đi công tác gặp địch phục kích sáng nay các anh ở bên Quế Sơn sang à? người bị thương nhẹ khẽ gật đầu. cấp cứu, tính dục. người chiến sĩ quân y chạy vào cầm tay bắt mạch. một lát quay sang đói nhỏ vào tai tính, giọng buồn buồn. mạch yếu lắm rồi thủ trưởng à. còn nước còn tát chứ? tính nhắc vậy. người chiến sĩ quân y gật đầu, rồi dùng kéo cắt bỏ chiếc áo ngoài của người bị thương nặng đang nằm ôi chao bên dưới lớp áo ướt nhòe máu là một mảnh mìn cắm xuyên qua phổi miệng vết thương đỏ bầm nhưng máu vẫn còn chảy duy dỉ ngực anh ta thoi thóp thở một miếng phổi to bằng bàn tay trồi ra bên ngoài rách bươm thưa thủ trưởng gì đó em em em em cái gì Cấp cứu nhanh lên. Tính như không còn giữ được bình tĩnh, phát khùng lên, rục. Người bị thương bỗng cụ cửa, rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Tính nhìn vào đôi mắt người ấy, lại thấy quen quen. Anh ta mấp máy đôi môi, một lúc sau mới nói thành tiếng. Anh... anh... anh tính... Trời đất! Ba tuân à! tính thốt lên nhận ra bạn anh anh còn nhớ tôi tính khẽ gật đầu và đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của ba tuân tôi nhớ lần trước anh có lên hòn tàu nước mắt tính bỗng ứa nhòe mới đó mà ba tuân đã thay đổi nhiều quá Vùng ven hòn tàu này, không hiểu sao, gần đây địch hoạt động dữ lắm. Dưới đồng bằng, nhiều cơ sở của ta bị địch trà sát. Quần chúng, một bộ phận tỏ ra hoang mang. Thậm chí, có nơi thiếu lòng tin vào cách mạng. Nói đến đây, ba tuân lặng một lát. Và đôi mắt chớp chớp rưng rưng như muốn khóc rồi ba tuân lại gắng nói tiếp giọng anh nghe thều thào tính phải cúi thấp áp tai vào gần miệng ba tuân để nghe cho được rõ tôi tôi đang trên đường xuống vùng ven để gặp út liễu lần này tôi định nói với út vừa qua vào trong thành đà nẵng đơn độc như thế nhưng mà út ấy, đã làm được một việc lớn Mua được gạo, quân khu và tỉnh rất hoan nghênh. Nhưng tình hình giờ thì đã khác, dù ta có thuận lợi hơn chúng. Quân Mỹ và quân chư hầu cũng bắt đầu rút quân. Nội bộ địch có nhiều vấn đề bất đồng chia rẽ mạnh lắm. Tuy nhiên thì thằng địch bản chất vẫn còn ngoan cố. Trong đường dây của út, Đã có người bị địch bắt. May mà người đó là một chiến sĩ biệt động trung kiên. Thả hy sinh nhất định không khai báo. Nhưng điều tôi lo nhất là hiện nay dưới đó có thằng bồn, chiêu hồi, cam chịu làm tay sai cho chúng. Chính hắn ấy, là người chỉ điểm để quân đội Sài hòn mở những cuộc hành quân đánh lên vùng hậu cứ của ta vừa qua tôi muốn nói với út như thế để cô ấy hiểu mà thêm cảnh giác tính nghe ba tuân nhắc đến thằng bồn trong người anh tự nhiên đóng san như muốn khùng lạ chứ anh cũng nói với ba tuân trong cuộc hành quân tối qua của lính sài gòn lên đây cũng có mặt thằng bồn anh tính tôi nhờ anh giúp cho một việc được không ba tuân hỏi tính khẽ gật đầu đồng ý nhưng ba tuân lại ngất lịm tính hoảng hốt anh ba anh ba anh hứa chứ? ba tuân lại tỉnh hỏi tính tôi hứa mà anh ba tôi tôi nhờ anh nói với là tôi tôi yêu út nhiều lắm nói đến đây ba tuân gồng người lên rồi thở hắt ra những làn hơi ít ỏi cuối cùng nhẹ bẫng tính thảng thốt gọi anh ba anh ba rồi đưa tay vuốt mắt ba tuân Cuộc hành quân của quân đội Sài Gòn kéo dài thêm ba ngày ba đêm nữa mới kết thúc. Ở hang hòn tàu, sau trận ta đánh tiêu diệt gọn một trung đội lính Mỹ, định dùng máy bay liên tục ném bom dữ dội, nhưng cũng không nhằm nhò gì sắc. Hầu hết bom và pháo bắn tầm xa, từ dưới đồng bằng lên đều rơi trên đỉnh núi. Người và hàng hóa của tiểu đoàn an toàn vẫn ở trong hang. Ít hôm sau, tính nhận được điện của quân khu và cục hậu cần gọi xuống biểu dương đơn vị. Cục trưởng Trần Kiên cũng thông báo. Ông chấp thuận đề nghị của tiểu đoàn bổ sung thêm một đại đội nữa để tổ chức đám đồng bằng thọc sâu về hướng đông sẵn sàng phục vụ cho chiến dịch xuân hè sắp đổ ra. Tàn cuộc họp quân khu ủy Tư lệnh hài mạnh mời Trần Kiên ngồi nán lại. Hình như có gì đó ông cần phải gặp riêng để trao đổi thêm. Nhưng tư lệnh vẫn chưa vào ngay việc chính, lại hỏi. Tôi coi bộ cái bao tử của anh đau lại rồi có phải không? Trần Kiên xúc động, khi thấy tư lệnh quan tâm tới sức khỏe của mình rồi đáp. Bệnh này hắn thế, lúc đau lúc không cứ như là người giả bộ anh hề. Nói rồi Trần Kiên cười hà hà như chẳng có chuyện gì bận tâm cả. Biết anh vất vả nhiều, nhưng cũng đừng xem nhẹ sức khỏe. Mời anh uống nước rồi nói thêm con đường đang mở khi nào là xong. Báo cáo, toàn bộ tuyến đường cơ bản đã hoàn thành đúng như kế hoạch, chỉ còn thông ngầm sông Chanh. Xin hứa với tư lệnh, trong một tuần nữa là xong. Điều hai mạnh muốn biết chính là chỗ đó. Thật khó diễn tả ông mừng như thế nào, nhưng vẫn hỏi cứng. Anh hứa nha. Tôi xin hứa mà. Trần Kiên quả quyết. Hai mạnh lại cười. Ông cười vì ông tin tưởng vào Trần Kiên. Là tôi nói để bên hậu cần các anh quyết tâm thôi. Nếu mà có khó khăn gì thì các anh cứ báo cáo quân khu biết. Trần Kiên hiểu lời nói đó của tư lệnh là chân thành. Hai mạnh không những biết mà còn nắm chắc công tác hậu cần đang thuận lợi và khó khăn như thế nào. Trong thư gửi các tư lệnh chiến trường, quân ủy Trung ương đã nhấn mạnh. Chiến dịch xuân hè này ta tiến hành cùng lúc ba đòn đánh chiến lược. Chủ lực ta phải đánh mạnh trên các hướng chiến trường có lợi nhất tiêu diệt một bộ phận lực lượng quân đội Sài hoàn phá vỡ từng bộ phận thế bố trí phòng ngự của chúng mở rộng vùng giải phóng Đòn đánh thứ hai phải kết hợp tiến công quân sự với tiến công chính trị và binh vận nổi dậy ở các vùng nông thôn đồng bằng Cuối cùng là đòn tiến công nhằm hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy ở cả ba vùng bằng sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân tạo thế và lực cho cách mạng khoét sâu mâu thuẫn nội bộ địch, hiện đang suy yếu, càng suy yếu hơn. Trong ba đòn tấn công đó, đồng thời hỗ trợ nhau. Nhưng đòn tiến công của bộ đội chủ lực là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Tinh thần chỉ đạo đó khiến hai mạnh không thể ngồi yên. Ông lo là phải. Và hơn ai hết, tư lệnh hai mạnh hiểu tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần như thế nào số lượng gạo bảo đảm cho hướng chiến dịch đắc tô tân cảnh đến đâu rồi anh kiên như đã đoán trước ý của hai mạnh trần kiên trả lời rất nhanh báo cáo trước mắt chúng tôi cung cấp cho sư đoàn hai được khoảng hai phần ba là gạo còn lại là củ mì khả năng đó đủ ăn liên tục trong vòng hai tháng Thế các hướng như Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định có tốt hơn không? Hải Mạnh hỏi tiếp. Phần khu Nam đã điện báo cho tôi. Ta đã thu mua và tiếp nhận được gần 2.000 tấn gạo từ Đông Bắc Campuchia chuyển sang. Trung đoàn năm cũng đã tổ chức vận tải về đến nơi tập kết. Dưới đồng bằng riêng cửa khẩu H5 chuyển lên được trên 1.000 tấn ở vùng Ven. Lâu nay chúng tôi cũng có dự trữ lót sẵn khoảng chừng đó nữa ngoài gạo nhận được từ các nguồn của bộ cung cấp, nguồn đồng bằng lên như đã báo cáo. Chúng tôi còn chuẩn bị một kế hoạch bảo đảm bằng củ mì từ các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp phục vụ chiến trường khi chiến dịch phát triển. Ở Tây Nguyên, mấy năm qua bị mưa lũ nhiều, nhưng đồng bào các huyện trong vùng tự do của ta ở Con Tum cũng huy động được hàng trăm tấn gạo. Trong chiến dịch này, nếu cần thiết sẽ huy động thêm Nhưng trước mắt chúng tôi dự kiến Chưa cần đến mà cứ để dự phòng Đó là những thông tin quả là hấp dẫn Mà Hai Mạnh từ sau mậu thân Ông chỉ có được trong mơ Ôi Vậy là tôi an tâm rồi anh Kiên Tuy nhiên trên thực tế Yêu cầu bảo đảm cho chiến dịch Vẫn còn cao hơn Hai Mạnh nói tiếp với Trần Kiên Trong chiến dịch này chúng ta phải quyết giành thắng lợi và nhất định phải thắng lợi